các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi mọi người cục chú ý tìm kiếm, rồi một hai bong bóng nổi lên mặt nước, dân làng khô hoảng lên và nghĩ rằng rồng thần đã nổi giận và hiện hình trách phạt cái làng này. Từ giữa nước nơi những cái bong bóng trồi lên, một bóng người vọt lên với tốc độ rất nhanh, thời gian đó là ông Chu đất chợ bẻ, sau 5 phút đồng hồ chờ đợi. Ông trồi lên khỏi mặt nước Há hỏng thật to và hít thật sâu để tìm không khí thở vì đã lặn dưới nước quá lâu. Về mặt lo lắng của dân làng biến mất, thay vào đó là những nụ cười như thầm mừng cho số phận của họ. Liệu ông Chu có làm được những điều mình nói dưới sông thật sự không có dòng thần? Từ dưới sông, ông Chu bước lên một cách hình ngang với cơ thể ướt súng cùng đôi mắt lăm lăm. Cổ tay ông đang quấn một sợi dây và đầu kia được nối với một vật gì đó đang nằm dưới dòng sông kia, dường như vật đó khá nặng nên sợi dây căng rất thẳng. Trưởng làng vui mừng khôn xiết, sự lo lắng đã biến mất. Ông hỏi ông Chu giảng: "Có tìm được nguyên nhân như lúc nãy đã nói hay chưa?" Dân làng đều lặng thinh chờ đợi câu trả lời của người đàn ông, dám liệu mình lao xuống sông để tìm kiếm câu trả lời cho những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ông Chu giờ cái tay đang buộc chặt sợi dây lên, dùng tay còn lại để phăng sợi dây thật nhanh. Từ dưới nước, dần dần xuất hiện ở phía đầu dây bên kia là một cánh tay xanh sao đang vỉnh to vì tối giữa. Dân làng hết sức hoảng hốt khi nhìn thấy viễn cảnh thực tại. Đầu dây bên kia sợi rĩ nặng là do đang nối với rồng thần mà họ tin tưởng rằng đang tác oai tác quái dưới lòng sông và gây ra những vụ việc gần đây. Nhìn thật kỹ hơn, bà thấy được nhiều điểm lạ. Rồng thần gì mà mặc đồ công sở, áo sơ mi, đeo nhẫn nghịch quần tây thế kia? Phải chăng đây là thần hiện tại, theo mốt thời trang đương thời hay sao? Có cái gì nó sai sai. Ông Chu khòm người xuống, đưa tay lên mặt của rồng thần một cách chậm rãi. Dân làng hồi hộp, tim đập thình thịch. Có người đã ngất xỉu, không dám xem thêm một giây nào nữa chụp tay vào mặt rồng thần, ông Chu nắm thật chặt kéo lên. Dinh Lạng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đó là xác của ông Kha, người này hay đến làng thu tiền điện từng nhà, sao lại chết ở đây? Mà tại sao ông ta lại mang chiếc mặt nạ hình rồng thần? Tất cả còn lại là một dấu hỏi khá lớn. Theo suy đoán của ông Chu, thì lão Kha đi thu tiền điện, thấy cái mặt nạ này đẹp nên đị mua về cho thằng con trai ở nhà chơi. Đi ngang qua sông thì bị trật chân té xuống, do không biết bơi mà chết ngạt dưới lòng sông này. Mà chuyện đắt sáng tỏ, thì ra rồng thần mà mọi người đồn thổi, chỉ là một cái xác chết trôi bị kẹt dưới đáy sông mà thôi. Ông Chu giải thích đến đoạn đó thì im lặng, bắt áo đi về vì trời cũng đã tối rồi. Đêm đến, chăng rọi sáng cả khu làng. Nhà ông Chu vẫn còn mở đèn, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, thả làn khói trắng xoá bay giữa không trung xong, ông Chu để điếu thuốc xuống, rót rượu ra cốc, nhìn cốc rượu mà trầm ngâm với một nét suy tư như hàn mật tự, nắm chăng nhớ người yêu. Đang suy nghĩ tư dật đó trong đầu thì bỗng giật mình trở lại thế giới thực tại vì tiếng gọi của ông trưởng làng. Nhìn vào căn nhà vắng sáng đèn của ông Chu, Trường làng đi vào Và hỏi xem có dạy không Có một vài chuyện ông muốn hỏi Ông Chu cũng nhận lời Vì cũng chưa phải giờ đi ngủ Mở cửa cho trường làng vào nhà Hai người nâng chén tiêu sầu Kể về chuyện hẳn Nga Gã hám chú cuội trên cung trăng Đang nói chuyện vui vẻ Bốn ông trường làng bẻ lái nhanh Nè Tụi vẫn còn một số câu hỏi Cho chuyện lúc ông kéo cái xác lão khai lên bờ đó Không gian tính lặng hẳn sau câu hỏi của trưởng làng, ông hỏi tiếp rằng nếu như chết thì thường xác người bảy ngày là trươn phỉnh ra và nổi lên trên mặt nước, không riêng xác người, heo bò cũng thế, cỡ sao thằng Liêm lại thấy được cái xác mang mặt lạ đó nằm hẳn dưới sông. Ông vẫn thắc mắc về chuyện đó. Ực ly rượu thật ngọt, rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Ông Chu mới nhẹ nhàng nói rằng, nếu như trưởng làng muốn biết thì để ông ấy giải thích cho nghe. Chuyện là ông có đọc được một quyển sách nói về các loại thực vật sống dưới sông, trong đó có cây rong ăn thịt sống theo từng bụi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net